các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điền còn khoe thêm rằng, cũng nhờ có anh vào việc hỏi chuyện và lấy thông tin từ mấy cô gái mới dễ dàng hơn rất nhiều. Chắc họ bị thu hút bởi ngoài hình cũng như khiếu ăn nói của Điền. Anh cho rằng, tham Tuyết Long còn lâu mới có được những phẩm chất đó. Cô thu cả lời, không muốn tranh cãi với Điền làm gì. Lúc này chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường mà không thấy đích đến ở đâu. Chỉ thu ngẫm một hồi, rồi cô nhớ ra việc mình cần hỏi. Cô nói với điện là mình mới tình cờ tìm được một cuốn album chụp từ xưa cô nhóm thành viên kỳ cựu trong sở. Bà cô nhớ không nhầm thì ngày tháng tự long còn là cảnh sát thực tập, trông anh ấy rất đẹp trai và khuôn ngầu. Điện đô nhăn mặt một lúc rồi gật đầu. Anh bảo chắc ngày xưa tháng tự cũng đẹp trai, khỏe khoắn như anh bây giờ anh nghe đồn, thời đó Thám tử Long còn nổi tiếng là hot boy cảnh sát, tới mức có nhiều em gái cố tình phạm tội chỉ để được gặp mặt Long Tĩnh và để anh lấy lời khai. Chỉ Thu Ồn lên một tiếng gió to, cô hỏi thêm: "Thế thì tại sao đến giờ, thám tử vẫn chưa có một mối tình vắt vai?" Điền trả lời: "Là thám tử đã có một cuộc tình rất đẹp, cho đến khi cô gái đó có chồng ở nước ngoài. Dần dần anh chìm vào trong công việc Và không màn tới chuyện yêu đương nữa Với lại Thám Tử Long là một kỳ nhân Có khả năng nhạy cảm với thế giới tâm linh Ai mà biết được anh ta đang nhìn thấy gì Và có khi anh ta khoái em ma nữ nào đó cũng nên Đã hơn một giờ trưa Cuối cùng Điền Đô cũng đưa Thu Sở Kích tới sợ cảnh sát Sau đó anh liền phóng hết tốc lực Đi tìm quán ăn ngay để khỏi chết đói Quay trở lại với sợ cảnh sát Nơi Trị Thái và Thu đang ngồi trong phòng lấy lời khai nhân chứng, cũng như là người báo án của vụ án man nhập lật tài. Trị Thái cầm giấy bút ra để ghi lại. Người cha cùng người con trai ngồi im lặng, họ có vẻ lo lắng sợ hãi chuyện gì đó. Trị Thái bắt, họ hãy bình tĩnh và kể lại một cách chi tiết rõ ràng nhất toàn bộ sự việc đã xảy ra như thế nào. Người cha quay sang hỏi con trai đã bình tĩnh lại chưa? Cậu con trai vẫn im lặng không nói gì. Người cha lo lắng chảy mồ hôi. Ông bảo là từ hôm trước tới giờ nó vẫn chưa nói lời nào sau khi bị ma nhập. Người cha đứng dậy bảo ông cần gặp chuyên chế tái để đưa lời khai. Hiện tại ông không muốn nhắc lại cho cậu con trai mình thêm sợ hãi nữa. Chỉ thái đồng ý, chị đứng dậy đi cùng ông ra hành lang để nghe ông kể lại câu chuyện. Ở lại trong phòng lúc này chỉ còn có chị Thu và đứa trẻ kì lạ. Thu vốn là người yêu trẻ con, cô rất có năng khiếu nói chuyện với trẻ con. Vì vậy, khi thấy đứa bé có vẻ sợ hãi, cô chủ động mỉm cười, hỏi tên em là gì. Nó nhìn Thu với ánh mắt khó chịu đầy mệt mỏi, dường như cơ thể nó có gì đó không ổn. Rồi nó lạnh lùng cúi đầu xuống mà không thèm trả lời câu hỏi của Thu. Chị Thu cảm thấy kỳ lạ vô cùng chỉ biết đứa trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý nên cũng không hỏi tí làm gì. Chỉ im lặng nhìn nó, không khích chọc xuống nhiều. Lúc bấy giờ, ở ngoài hành lang người cha đang kể cho chị Thái Ne về chuyện đã xảy ra với con trai mình. Ngày hôm đó, sau khi nấu cơm xong, vợ ông gọi mãi mà không thấy đứa con ra ăn. Bà vào phòng kêu nó thì nó đang học bài và bảo trong người thấy mệt nên không muốn ăn. Tình nhiên vừa mới hít câu thì con trai ôm ôm lấy ngực, mặt đỏ bồ hôi, đau đớn vô cùng, một cơn đau tim bất chợt xảy ra, nó rên rỉ cầu cứu. Người mẹ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy con trai. Bà vội hỏi, "Cậu có ổn không? Để bà gọi cấp cứu." Từ trước tới giờ, cậu chưa từng bị đau tim lần nào, nên bây giờ người mẹ vô cùng lo lắng. Người mẹ hỏi nhiều lần nhưng không thấy con trai trả lời. Một lúc sau, tử dư nó không còn thấy đau nữa. Nó ngẩng đầu dậy, vẻ mặt xanh xao kỳ lạ, đứa con trai nhìn mẹ bằng ánh mắt xa lạ rồi hỏi bà là ai, tại sao bà lại đưa cậu tới đây. Thái độ đứa con kỳ lạ hẳn đi, nó sợ hãi ra mặt, nó không gọi nhận ra mẹ mình, và dường như đất trở thành một người hoàn toàn khác. Đứa con vùng tay ra khỏi tay mẹ rồi tránh ra xa. Cậu bé sung dậy, bảo bà đừng có lại gần, nó thực sự sợ hãi và không ý thức được bản thân mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net